Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3264 phát hiện bảo vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, này tiêu so sánh, Lâm Hiên đã nhìn thấy thắng lời hy vọng. Nhưng mà quái vật kia cũng thật đúng không phải chuyện đùa, không hổ. Là chân tiên tri thân thể biến hóa mà thành, rõ ràng tình thế bất lợi. Đến cực điểm như trước đem hết toàn lực ngoan cố chống lại lấy. Cách này không kỳ lạ quý hiếm, không có ai nguyện ý ngồi chờ chết. Con sâu cái kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là bọn hắn cái này cấp bậc. Tu tiên giả đáng tiếc vô dụng thôi đồ. Cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên sẽ không bỏ qua. Như thế khó chơi địch nhân nhất định phải diệt trừ nếu không nói hậu. Hoạn vô cùng cũng không đủ. Tay áo phất một cái, Lâm Hiên lại tế ra đồng dạng bảo vật. Cùng một tòa phòng ốt lớn nhỏ kém phàng phất. Mặt ngoài bị một tầng đẹp mắt linh quang bao khỏa, lơ lượng tại Lâm. Hiên đỉnh đầu ước chừng hơn một trường chỗ. Bảo vật này chợt nhìn là một hỏa hồng sắc vòng tròn bất quá tại vòng. Tròn hơi nghiêng nhưng lại có tinh mỹ loài chim yêu thú điêu khắc. Này điều hạng một chi tiết trường linh, liếc nhìn lại cùng phượng. Hoàng có bảy phần tương tự, nhưng cùng phượng hoàng so sánh với. Thân thể của nó càng thêm dài nhỏ một ít, thần thái cũng là cao ngạo. Vô cùng ẩm ẩm tàn mát ra một cỗ bế nghễ thiên hạ chi khí. Chu tước, quái vật kia đồng tử hơi co lại. Tại chân linh ở bên trong chu tước không phải một người lợi hại nhất. Nhưng tuyệt đối là nhất khắc chí cương thi, âm linh một loại rượu tục. Mà trong bảo vật này tựa hồ ẩm chứa có chu tước hồn phách. Kể từ đó đối với uy hiếp của hắn tựu có thể nghĩ rồi. Nếu là lúc toàn thịnh hắn còn có thể nghĩ biện pháp ứng phó. Nhưng tựu tình hình bây giờ mà nói nhưng lại không ổn đến cực điểm. Mà lâm hiên đích thủ đoạn còn không cũng chỉ có điểm này đấy. Hôm nay, hắn đã khôi phục cùng huyến linh thiên hỏa tâm thần liên lạc. Chỉ thấy Lâm Hiên hai tay nâng lên, mười ngón nhẹ phẩy như cổ sắt tị. Bà tung bay không thôi cả cái động tác không mang theo mảy may nóng, tính. Theo động tác của hắn đáng sợ hàn khí tỏ khắp mà ra. Luyện hóa hốn đồn thái âm chi khí về sau. Lâm Hiên thế nhưng mà lính. Ngộ cực hàn pháp tắc. Hôm nay đã cùng huyến linh thiên hỏa đã khôi phục tâm thần liên lụy. Tại đây thời khắc mấu chốt, tự nhiên là muốn sử dụng một phen đấy. Đã có pháp tắc chi lực cùng bình thường rét lạnh tự nhiên khác nhau. Rất lớn. Cái kia cương thi biểu lộ càng phát ra thống khổ, hối hận ruột đều. Thanh rồi. Nhưng bây giờ đã vô sự vô bổ, tình huống của hắn không ổn đã đến tột. Đỉnh trình độ Cho ngươi biết một chút về lâm mố hồng liên chi hỏa Lâm hiên hét lớn một tiếng Dễ nghe tiếng thanh minh truyền vào lỗ tay chỉ thấy đỉnh đầu chu tước hoàn quay tròn xoay tròn rồi Sau đó hồng mang đại tố Một hạng mục chi tiết trường linh linh điểu Tại trong hư không hiện hiện mà ra Thần thái cao ngạo vô cùng Liếc nhìn lại cùng phượng hoàng có vài Phần tương tự Nhưng cẩn thận nhìn đến Rồi lại cũng không giống nhau Hiển nhiên cái này là trong truyền thuyết Có thể nuốt hồn phệ vượt Chân linh chu tức rồi Chính xác mà nói Là chu tức hồn phách Nhưng chỗ phát ra khí thế Như trước là không như bình thường Hai cánh mở ra Hồng mang đầy trời Phóng nhắn nhìn lại Khắp nơi đều Là sáng lạn hỏa diễm. Hồng liên chi hỏa. Trong truyền thuyết có thể thiêu tan thế gian vạn vật đối với âm hồn. thuộc vật. Càng là có thêm không thể tưởng tượng nổi khắc chế hiệu quả. Cương thi hiển nhiên cũng là thuộc về dự tục. Hơn nữa tình huống của. Hắn không ổn đến cực điểm. Lâm Hiên không tin hắn còn có cơ hội chạy. Ra tìm đường sống rồi. Quả nhiên. Tại cực hàn pháp tác bao phủ xuống, hành động của đối. Phương đều trở nên cực kỳ trì hoãn, tăng thêm pháp lực ngưng trệ Nguyên nhân. Đừng nói trốn, liền sử dụng những thứ khác thần thông. Ngăn cản một hai. Đều biến thành hy vọng xa vời rồi. Không. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tay, nhưng căn bản không cải biến. Được cái gì? Oanh. Chỉ thấy Linh mang chói mắt. Phóng nhắn nhìn lại đầy trời đều là liệt. Họa đối phương đến cùng bị hồng liên chi hỏa nuốt hết. Nhưng mà chân tiên chi thân thể thật đúng là không như bình thường. Đã bị như vậy đà kích như trước chưa vấn lạc. Lâm hiên trên mặt lộ ra một tia thở dài chi sắc. Địch nhân này thực so trước kia dự đoán còn muốn khó đối phó rất nhiều. Bất quá. Hắn cũng dừng ở đây rồi.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 Hóa kiếm vi ti đến loại tình trạng này đương thật khiến cho người ta. Xem thế là đủ rồi. Mà một kích này, Lâm Hiên cũng không có mảy may giữ lại chi ý cản. Kiệt toàn lực. Xoạp xẹp. Chợt lói lên. Phía trước cái kia phiến xinh đẹp biển lửa, bị ngạnh xanh xanh cắt vi. Hai nửa. Cái kia cương thi trên mặt tràn đầy không thể tin tín chi sắc. Một trận gió thổi qua. Thân thể của hắn mặt ngoài, một đảo vết sách xuất hiện, sau đó vết. Sách càng ngày càng nhiều thân thể của hắn triệt để biến thành bột. Phấn, lúc này đây, liền nguyên anh đều không có cơ hội đào thoát. Lưu tải nguyên chỗ, chỉ có một đoàn ngũ sắc lưu ly linh hỏa. Huyến linh thiên hỏa. Lâm hiên trên mặt, lộ ra vẻ hài lòng. Đối phương coi như là gieo gió gặt bão. Chính mình trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc diệt sát cái này cường, địch. Sau đó hắn tại chỗ đã bay trở về. Chân tiên tri thân thể thông linh cương thi cũng đã vẫn lạc, lâm hiên. Tin tưởng ở đây có lẽ đã không có gặp nguy hiểm rồi. Duy nhất lại để cho lâm hiên chú ý chính là thằng này cũng không có. Sử dụng tiên nhân lưu lại bảo vật. Đến tổ cùng là hắn không có được Đâu rồi hay vẫn là đừng có xuyên cớ Được rồi không muốn chắc hẳn đáp án rất nhanh chính mình sẽ công bố Đấy Lâm Hiên thân hình ló lên Một lần nữa về tới cái kia cực lớn trong Lăng mộ Nguy hiểm đã diệt trừ Duy nhất còn lại chính là áp chế thần thức cấm Chế Tuy là tiên nhân chỗ bố Nhưng là cũng không phải là không thể bài. Trừ Lâm Hiên hao tốn một ít công phu tự lại để cho này cấm chế đắc. Mất đi hiệu quả. Sau đó Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Lại thi triển ra thiên phượng. Thần mục quả nhiên đã có thu hoạch. Hắn đã đắc tìm được tiên nhân để đặt bảo bối địa điểm rồi. Đang ở đó tế đàn phía dưới. Lâm Hiên tay áo phất một cái từng đảo kiếm quang bay vút mà ra. Chỉ thấy lệ mang đại tố, cái kia tế đàn mặc dù trải qua tiên pháp ra. Cố, nhưng cũng không có công dùng, rất nhanh đã bị đánh toái mất. Sau đó một cái nho nhỏ dương hòm đập vào mi mắt trong. Cái kia dương hòm dài không quá hơn một xích cũng không biết chỉ dùng. Để cái gì vật liệu gỗ chế tạo mà thành đấy toàn thân tàn mát ra một. Tầng mùi thơm nhàn nhạt nghe thấy lại để cho người vui vẻ thoải mái. Mà dương hòm tất bị đặt ở một tầng màn sáng ở bên trong. Cái kia màn sáng biểu hiện ra xem không ngờ. Nhưng mà Lâm Hiên cẩn thận nhìn lên lại cảm thấy có chút nhìn quen. Mắt giống như đã từng có mố bàn cổ tịch đề cập tới. Này cấm chế đối với bình thường tu sĩ vô dụng thôi đồ có thể nói là hoàn toàn vô hại đấy. Nhưng mà đối với âm hồn vượt vật nhưng lại có cực kỳ đáng sợ sát. Thương hiệu quả trừ phi là độ kiếp hậu kỳ vượt tục nếu không tiếp xúc. Này cấm chế đều hồn phi phách tán mất đấy. Chẳng lẽ cái kia chân tiên cũng nghĩ qua nhục thể của mình có thể sẽ Thông linh phục sinh. Cho nên mới để lại chuẩn bị ở sau. Quái không thể nói trước quái vật kia trong tay. Không có tiên nhân. Bảo vật nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.